Tiết nhân quý Trình Đồng. Hồi thứ 37. Nước vỏ dư Tô Văn mượn Bình. Trang Vương hỏi Tô Văn rằng: "Chẳng hay nguyên soái có kế gì?" Tô Văn tâu: "Xin bệ hạ cho tôi lên núi Châu Bỉ một lần nữa, đặng tôi thành thảy tôi xuống bắt nhân quý." Trang vương cả mừng, Tô Văn liền tử tạ đi liền. Nói về đường tướng thâu binh xong rồi, kéo vào thành ra mắt thiên tử. Thái Tông vui mừng chẳng xiết, liền ban thưởng cho các tướng. Nhân quý lại thuật chuyện lượm vàng. Vua Thái Tông liền sai hút chỉ cung, lên ma thiên lĩnh giải vàng về. Rồi đó Thái Tông truyền bày tiệc khao thưởng rất là vui vẻ. Lúc ấy các Tô Văn đi tới châu Bì, cầu mộc khước đại tiên, Rồi kế qua thẳng Phỏ Dư Quốc đặng mượn bình nữa. Vua nước Phỏ Dư là Trương Đại Vương Trọng Kiên thấy Tô Văn nói có mộc khước đại tiên giáng thế cũng đi đánh giúp. Rồi đó liền điểm binh 20 muôn qua đồng liều. Khi hai vua gặp nhau rất mừng, đưa ngồi nghị luận kế có mộc khước đại tiên đến, hai vua vội vã rước vào đàm đạo. Ngày sau, mộc khước đại tiên bảo Cáp Tô Văn rằng Đồ đệ đem binh đi khiêu chiến, chọc cho nhân quý ra, thầy sẽ bắt nó rồi trở về núi. Tô Văn liền đem binh mà đến thành Việt Hổ, an dinh hạ trại. Ngày thứ, các Tô Văn lên ngựa, ra lập thành trận thế. Khi ấy mộc khước đại tiên sốc ngựa tới bên thành, kêu quân đường bảo rằng. Mau mau vào kêu nhân quý nói chuyện. Quân liền vào báo, tiết nhân quý và mấy anh em đồng đem binh ra. Nhân quý rục ngựa tới trước, Mộc Khước hỏi rằng, Tướng kia có phải tiết nhân quý trăng? Nhân quý đáp phải và hỏi, Còn ngươi là yêu đạo ở xứ nào? Mộc Khước nổi giận nói lớn rằng, Ai là yêu đạo? Ta ở núi Châu Bỉ Sơn dáng Thế, Tên là Mộc Khước Đại Tiên, Tới đây báo thù cho đệ tử ta. Này ta đến đây, Ngươi khá xuống ngựa đầu đi. Nhân quý nghe nói cười ngất mà rằng, Đồ yêu đạo đừng có làm phách Mộc khước đại tiên cả giận dục ngựa tới hùa gươm chém nhân quý Nhân quý đỡ già đánh lại Đánh đặng 10 hiệp Mộc khước liền búng miệng Phun ra một cục hồng Châu Chúng nhằm miếng kính cẩn trên đầu nhân quý Bảy hai Và hột trâu ấy ra vào trúng đầu Huyết ra lai láng Lúc ấy nhân quý tâm thần hỗn loạn Mê man nhào xuống ngựa Mộc khước đại tiên hút cục trâu ấy vào miệng Rồi vội vã cầm gươm tới chém. Châu Thành dục ngựa tới nạt và nói rằng, My không đặng chém nguyên xoái ta. Nói rồi ho giản tới đánh liền. Tiết Hiền Đồ và mấy anh em đều lướt tới, ôm thầy nhân quý chạy về xoái phủ, thì thấy nhân quý còn thoi thóp thở. Thái Tông cả kinh, từ mậu công tâu. Chẳng hề chi, trong ba ngày, ắt có người đến cứu. Từ Mậu Công lại truyền cho Tiết Hèn đồ ra đánh chiêng, thâu binh và treo miễn chiến bài. Các tướng đều về. Mộc Khước Đại Tiên cũng trở về Dinh và bảo Tô Văn rằng, nhân quý chỉ trong 4 ngày là phải chết, vì cục bảo trâu mà xa vào mình rồi thì dầu thuốc nào cũng chẳng chữa đặn. Tô Văn cả mừng. Lúc này tại núi Hương Sơn, họp trò của Lão Tổ là Lý Tịnh đưa ngoạn cảnh, Thành linh lệnh huyết trái tim máy động, bèn đánh tay, biết bạch hổ tinh mắc nạn, liền vội vã đảng vân xuống cứu. Đến nơi gặp Châu Thanh, tỏ bày cho biết, Châu Thanh cả mừng, lật đật dẫn Lý Tịnh vào phòng. Lý Tịnh coi thương tích, thấy biết nhân quý bị yêu thuật của Mộc Khước Đại Tiên, liền lấy linh đơn cho uống. Dây lâu nhân quý tỉnh dậy, Châu Thanh thuật chuyện, nhân quý lại tạ ơn. Lý Tịnh nói, Vì yêu đạo muốn phá đường trào Nên ta phải hạ sơn mà trừ Nhân quý cả mừng liền bày khai đội ngũ Đi với Lý Tịnh đến cửa đông môn Kéo bình qua phiên dinh khiêu chiến Lý Tịnh tay cầm phổ phất Kêu quân phiên và nói Chúng bay mau vào nói cho yêu đạo hay Bảo nó ra đây nói chuyện Quân phiên vô báo Mộc Khước và Tô Văn đồng ra Lý Tịnh kêu mà hỏi rằng Quý linh động Đạo Hiếu có biết ta chăng? Mộc Khước hỏi, Đạo Hữu ở tại Dinh Sơn Động phủ nào? Lý Tịnh cười và nói rằng, Ta tên là Lý Tịnh ở núi Hương Sơn. Rồi đó lại phân trần phải quấy mà khuyên Mộc Khước chớ khá làm sự chẳng lành. Mộc Khước cũng biết quấy, Nhưng trở về thì mắc cỡ, Bèn gượng gạo đáp rằng, Ngươi chớ khá ỷ mình, Đó có giỏi thì xin tỉ thí cùng ta. Nói rồi liền hô gươm rụt ngựa tới chém Lý Tịnh. Tiết Nhân Quý Trình đồng Hồi thứ 38 mười Lý Đại Tiên Thổ Trừ Yêu Đạo Lý Tịnh cầm phổ phất gạt ra. Mộc khước cả mình đều rung động, vun gươm xuống đất, rồi búng miệng phun ra một cục hồng Châu Lý Tịnh cũng lấy phổ phất, hất cục hồng Châu rơi xuống đất, rồi lượm bỏ vào túi. Mộc khước thất kinh lật đật xuống ngựa lại dài Lý Tịnh, mà năn nỉ xin hột Châu lại. Lý Tịnh cười và đáp rằng, Nếu người muốn xin lại hột Châu thì phải xuất hiện nguyên hình cho ta xem thử. Mộc khước cực chẳng đã, Không phải em giả, hiện suất nguyên hình là con rùa đen. Lý Tịch bước tới họa trên mình con rùa và nói rằng: "Như ngươi muốn trả nên hình người thì phải đợi tu luyện 5000 năm nữa. Bây giờ ta giúp cho ngươi một trận gió về núi non tu luyện, bằng con muốn ở đây đòi họ châu lại thì ta cho một gương cả đời hết tu luyện." Ô Quy nghe nói, nhắm lại, nan nề cũng chẳng đặng, liền gật đầu. ý Tịnh bèn hô phong, tức thểrông gió âm ầm, ầm thổi tới, ô quy Đảng Vân bay mất, các vừa giận, vừa mắc cỡ, vua xíchổ đào tới chém Lý Tịnh.ân quý cũng sốt ngựa ra cản đà, các liền ngừng lại mà nghĩ rằng Nếu đấu thương thì đấu sao cho lại chứ bảo bây giờ bà trận đồ hại nó thì xong hơn. liền kêu nhân quý mà nói Bâyy giờ ta lập trận đồ cho ngươi phá, Nếu ngươi phá đặng thì ta chịu thua Nhân quý mỉm cười mà nói Ngươi lập đi cho ta coi thử Các tô văn liền lui ngựa lại Bày mà hỏi Ngươi có biết ta lập trận gì đó chăng Nhân quý xem rồi cười rằng Đó là trận nhật từ trường Sa Còn nít bên nước tà nó cũng phá đặng Tô văn nói Ngươi đã rõ trận này Thôi để ta lập trận khác cho ngươi coi Nói rồi truyền lệnh cho ba quân phân khai ký hiệu, giây phút nên một trận khác nữa. Nhân quý xem rồi nói, Đó là trận tam tài, muốn phá nó phải dẫn binh vào cửa hồng, bạch, huỳnh. Tô Văn thấy nhân quý biết nữa, lại lập một trận khác nữa. Tiết nhân quý đứng xem một hồi rồi nói, Trận đồ đó ta cũng biết, nếu người có giỏi thì lập trận nào lạ, thôi đừng có lập nữa mất công, để ta lập một trận. Nếu ngươi phá đặng, thật ngươi là anh hùng trong thiên hạ. Tô Văn y lời, nhân quý liền cầm cờ ngũ sắc, trở về vòng binh chỉ vẽ một hồi, lập thành thế trần. Nhân quý đứng tại cửa Huỳnh Kỳ, kêu Tô Văn mà hỏi, Ngươi có biết trận gì chăng? Tô Văn xem bốn phía, thấy trận kỳ dị rất kinh hồn, rồi nói, Có phải ngươi khi ta là tướng phiên nên đổi lập trận trường xà, Sửa ra bất điên bát đảo Làm cho ta mơ hổ trăng Nhân quý cười lớn mà đáp rằng Nếu ngươi nói lập trận giả Mà gạt ngươi Vậy ta hạn cho ngươi đến phá Nếu ngươi phá đặng Thì thật là anh hùng bậc nhất Tô Văn chịu và đáp rằng Ta có sợ chi mà chẳng dám phá Rồi đó hai bên đều thâu binh về Dạ ngày Nhân quý chuyển lệnh cho tướng sĩ Đắp năm cái đài long môn cao lớn cùng dinh trại thứ lớp cất bao quanh. Qua ngày sau, phân cất đội ngũ, sửa soạn ngươm giáo cờ sĩ Giữa trận có dựng một cây cờ sung thiên đại đao năm màu, đâu đó đều xong, lập thành trận long môn, rất nên oanh liệt dị kỳ. Qua bữa thứ ba, nhân quý lên trận sớm, đặt bài hiệu lệnh, cùng tám vị tổng binh phân ra bốn cửa, còn nhân quý đứng giữa trung ương. Nhân quý tay cầm cờ trắng, quay kêu quân phiên mà bảo, Trận thế đã lập thành, mau kêu Cáp Tô Văn ra phá. Quân phiên vào báo, Cáp Tô Văn dẫn theo hai viên đại tướng ra đến trận, xem thấy kinh hồn, đứng ngó hổi lâu mới mở miệng đặn, kêu nhân quý nói gượng rằng, trận ngươi lập rồi, vậy thôi ngày mai ta sẽ đem binh ra phá. Nói rồi liền về trại, rồi đó nhân quý chuyển La Thông, Tần Hoài Ngọc, Châu Thanh, Tiết Hiền Đỏ, Vương Tâm Hạc, Vương Tâm Khuê, dẫn binh đi mai phục mọi nơi. Nói về Cáp Tô Văn, lúc này đừng bối rối, đầu canh năm đã thức dậy rồi, còn chư tướng đều lóng nhóm chung quanh trở lạnh Cáp Tô Văn lưỡng lựa không biết trận của nhân quý lập đó là trận gì, cho nên do dự làm thinh, đến trưa cũng không ra cửa trại. Khi đó Trang Vương và vua nước Phỏ Dư đồng kéo nhau đến soái phủ, thấy binh tướng đâu đó im lềm, Trang Vương liền hỏi Tô Văn, Tô Văn tâu rằng, hôm qua tôi có coi trận lại thì 10 phần quái dị đã không rõ cửa nào vô mà tấn phát lại không hiểu đường nào mà thối binh cho nên tôi còn lưỡng lự chưa nhất định phát binh. Trang Vương nói, trận đồ có 5 cửa vậy thì nguyên xoái sốc binh vào 5 cửa đó mà phá thì át là xong. Tô Văn kêu rằng, như kéo binh vô 5 cửa một lượt Mà vào đến nửa chặng, thoảng như gặp trận biến hóa, lòng quân mê loạn thì chẳng khỏi bị bắt mà hóa ra cho bụi. Vua nước phỏ dư mỉm cười mà rằng, nếu vậy thì phải giao nước cho người mà chịu hay sao? Tô Văn thấy hai người có ý cười mình thì tức giận, liên điểm 15 muôn binh và 30 chiến tướng, phần ra năm đảo, kéo tới trận đổ và giận. Hế nghe pháo lệnh thì nhào vào trận thượng, Khi bình kéo đến, Tô Văn kêu Tô Phước và Tiêu Thế Hoài mà dạy. Hai người mau lĩnh 5 muôn bình đánh vào hai cửa phía tả, 5 muôn bình xông vào hai cửa phía hữu. Các Tô Văn cũng dẫn 5 muôn binh nhắm cửa giữa sốc tới và đốt pháo hiệu cho bốn nẻo áp vào. Phía tả Tô Phước, Tiêu Thế Hoài vô gặp Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên, đánh nhờ một hồi, hai tướng đường rút binh vào trận. Tô Phước, đỗ đe hoài rượt theo, xảy thấy trống gieo dậy, quân sĩ la ó dần dần, hỏa cầu đều phát dậy, muôn binh không dám tới, còn trở lại đã bị biết lối ra. Hai tướng đường vừa đánh vừa nhử cầm chừng, dẫn quân phiến vào trong đám cỏ lục, xảy nghe hai tiếng pháo nổ lớn, hai tướng đường liền đâu mất, binh trong trận ấy ảo ra bốn phía, súm chém quân phiền chết vô số.